và thi sinh Nhật trên Trọng lộng lẫy, dưới biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng một phù thủy ác đã đưa ra lời nguyền ác độc, sóng gió vô tình nổi lên. Ngày đầu tiên sau lại giáng sinh, các học sinh của trường cấp 3 Seul lại cơ thể mệt mỏi, mắt thâm quầng kiệt sức gáp ngủ đến lớp học trên con đường rợp bóng cây, Sunho nắm tay hiểu tranh bước đi chậm chạp, ánh nắng ban mai tươi mới chiếu rọi qua tán lá, lá cây rung lên như đen mỉm cười với nắng.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 mối tình này đã làm tan nát trái tim của biết bao con người mê đắm Sun Ho và mến mộ Hiểu Tranh. Không gian tràn ngập tiếng gào thét xé gan xé ruột, nhưng điều đó vẫn chưa đủ gây chấn động. Chuyện chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Buổi trưa, Sun Ho gạt bỏ vẻ lệnh lung thương ngai, công khai trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. Trong nhà ăn huyên náo, Sun Ho và Hiểu Tranh ngồi cạnh một chiếc bàn ăn.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 các cả mọi người đều dùng mình Phốn Dị có rất nhiều ánh mắt căm giận Hướng về Hiểu Tranh Nhưng nghe Xuân Hô nói vậy Lại len lén nhìn sang phía khác Chỉ cần nghĩ thôi Đã đủ sợ hãi lắm rồi Vì thế tuyệt đối không được động Đến con ranh Trung Quốc này Nhưng trong nhà ăn Lại có một người dùng ánh mắt Giết người gườm gườm Hiểu Tranh Tầng Hiểu Tranh Hà Hana này tuyệt đối Sẽ không tha cho mày đâu Trong phòng ngủ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 Trung canh cười, xia, hiểu Tranh kinh ngạc ngẩn đầu. Tùy bề ngoài sụn hôi rất lạnh luôn, nhưng thật ra cậu ấy là một người rất trọng tình cảm. Anh tin nhất định cậu ấy sẽ tầm tâm toàn ý đối xử tốt với em. Trung canh cười, chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc. Phỏng nhiên hiểu thấy mắt mình nhạt nhò, như có một đè sương mù ba phủ. Trung canh không hề trách móc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 Hiểu tranh sững người, điều tra về thân thế của mình sao? Hiểu tranh bỏ môi, sắc mặt hơi nhợn nhạt, vì lễ phép cô vẫn chậm rãi nói. Cô cháu là nhạc trưởng, chỉ huy dài nhạc, mẹ cháu là nghệ sĩ đèn tranh. Vậy à, Han dư gật ngực đầu với mặt càng thân thiện hơn. Thì ra, xuất thân trong gia đình âm nhạc, giải trách mà trong tư liệu của cô ta đã từng đạt được không ít giải thưởng lớn, xuất thân như thế này cũng không phải là thất lễ.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 Bà nội vui vẻ nói, đúng vậy, Xuân của chúng ta sắp 18 tuổi rồi. vị tám tuổi là người lớn rồi, Xuân thật sự đã lớn rồi. Hà giê mỉm cười nói, Xuân sẽ nhanh chóng yêu rệt kết hôn, sau đó kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Mẹ, mẹ nói gì thế? Xuân cảm thấy không tự nhiên khi nghe những lời nói này. Còn gì nữa, đó là những chuyện mà bất kỳ ai cũng phải trải qua.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 Cuối cùng, giọng nói uy nghiêm, phá than rồi im lặng. Bức bối này, chuyện đến hôn, hãy để sau, hãy bàn tính. Còn về cô gái mà Junho nói, gặp mặt trước rồi nói. Viện trưởng choi, nói xong. Đứng nhẹ rồi khỏi phòng ăn, Hai ZZ thậm chí còn chưa kịp phản đối. Ông mà nội thở dài rồi cũng đi lên tầng. Junho nhìn khuôn mặt tím nhắc của mẹ, nhẹ nhàng nói, Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ giận, nhưng lần này nghe lời bố được không mẹ? Thấy mẹ không nói gì, anh thở dài rồi nói, mẹ, con về trường đây. Hàng Giê xin nhìn bàn ăn trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy bất lực, bà ta nhắm mắt, ngã ngồi vào ghế, bắt đầu chìm vào hỏi ức. Trước năm 22 tuổi, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như bà, đã yêu và kết hôn với cho dân quân đẹp trai, tài giỏi, sau khi được giả vào nhà họ chơi, giữ vào gia thế hiển khách và nguồn tài sản kết xu của gia tộc,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 Được, nếu con trai đã không nghe lời, vậy thì hãy để con bé kia tự rút lui. nhẹ nhàng làm nước mắt trên mặt, Thang Zhe Jin lại trở về đúng với vẻ cao quý lạnh lùng. Tỷ sinh nhật Trong nhà ăn yên tĩnh, bỗng nhiên Dao Vu hát tỏng lên, khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía cô. Hiểu tranh vào bích miệng cô ấy, cậu nói kẻ thấy chứ, xấu họ chết đi được. Xuyên hồ gùm, gùm nhìn Dao Vu, đồ đáng ghét, rõ ràng biết là cuộc hẹn hò ngọt ngào của người ta, vậy mà còn đi theo làm kỳ đà nếu biết yên tĩnh làm kỳ đà thì không nói làm gì nhưng lại còn hét toán lên một cách thô thiển hại mình và hiểu tranh đều mất mặt đào vua giật tay hiểu tranh ngượng ngùng nói người ta đâu có cố tình chỉ là lại... chỉ tại lời nói của anh sunho khiến người ta quá ngạc nhiên vì sao hiểu tranh ngạc nhiên hỏi với hoàn cảnh của sunho thì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật là chuyện rất bình thường Một người thức thân sao có Có nhiều phép tắc như Da Bu Mà hét tón như vậy thì quả lại khiến người ta Không khỏi ngạc nhiên Đó là bởi vì Dao cẩn thận liếc nhìn Junho Rồi mới nói từ trước đến nay Anh Junho chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật Thật sao Hiệu tranh ngạc nhiên nhìn Junho Junho lặng lẽ gật đầu Trong lòng thó một chút chua xót. Tuy gia đình rất sao có nhưng thật sự Anh chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật Vì sao ư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 Anh cũng học rất giỏi, tài nghệ của anh cũng rất xuất sắc, nhưng anh chỉ có thể giáo tài năng của mình dưới cái bóng của chàng trai thiên tài Choi Sunhae. Sinh nhật của anh muộn hơn sinh nhật của Sunhae nửa tháng. Hàng năm, cứ đến sinh nhật của Sunhae là mọi người lại tổ chức chúc mừng long trọng mà rất nhiều khách đến dự. Sunhae cũng biểu diễn violin trong bữa tiệc. Sau đó là vô số lời tán thưởng và những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ. Còn đến sinh nhật của anh, vì vừa mới tổ chức tiệc sinh nhật cho Sunhae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 Dù mẹ có dự định gì thì mình cũng sẽ không thay lòng, anh thầm, nắm chặt tay, Hiệu Tranh kiên định nói. Trong bữa tiệc sinh nhật của anh, anh sẽ chính thức giới thiệu Hiệu Tranh với mọi người. Hiệu Tranh hơi rung run nhìn thẳng vào mắt Xuân thô cô thấy được sự triều mến và kiên định của anh, khỏe môi khẽ nở nụ cười rẻ rỡ, nắm chặt tay anh. Nên mua quà gì tặng sinh nhật đây, Hiệu Tranh nghĩ mãi không ra. Cô đã dành một buổi tối để rủ Dawu đi dạo phố, chuẩn bị quà sinh nhật cho xuân Nhưng không phải là đồ quá bình thường thì là quá đắt khiến cô không thể mua được. Vì thế đi vòng vòng suốt cả buổi mà không mua được gì. Cô và Dawu mệt như ngã người và tắm cửa kính. Cô cứ hàng lưu niệm, mọi người đều thấy chân nhũng ra. Hay là ngày mai chúng ta đi mua có được không? Dawu đấm chân ra hỏi, hiểu tranh qua xe nhìn Dawu.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 đào ngu cười giúp Hiểu Tranh chỉnh đuôi váy. Anh họ mình thật là có đôi mắt thẩm mỹ. Hiểu Tranh nhìn mình trong gương, cảm giác có chút xa lạ. Thì ra mình cũng có lúc xinh đẹp như thế này. Câu chuyện cổ tích về cô gái lọ lem cũng thế này sao? Ngày mai mình sẽ đối diện với thầy khắc bất ngờ này như thế nào? Cảm giác tự tin mơ hồ trào dâng trong lòng Hiểu Tranh. Mình nên cố gắng để trở thành một tầng Hiểu Tranh đáng để, để mọi người tự hào. Trước gương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười rực rỡ như thiên thần.